Thương liệng chiếc ly vào góc nhà, tiếng giòn tan vụn vỡ. Những giọt vang tím đỏ như máu khô vương trên sàn. Trên bàn tiếng iPhone dai dẳng đổ chuông, nhưng nàng đã tranh trao ở một nơi nào. Bàn tay ngón áp út mất một đốt của bầu đông. Những tờ đô cứng đét trong chiếc phong bì màu hồng phấn. Mùi rượu brandy nồng nặc, quyện hơi thở đàn ông quánh đặc và những khoan giết rát bỏng đau đớn tất cả chập chờn hư thực ngột ngạt bức bối thương gục trên sofa lịm dần mê mệt hì VDT có một hợp đồng đặc biệt dành riêng cho em lúc nào tập xong chạy qua công ty nhá anh sẽ trao đổi trực tiếp bầu đông gọi điện vào một chiều nàng đang bận rộn tập duyệt buổi chuẩn bị sâu ra mắt bộ sưu tập mới của thời trang Đức Huy thương nóng ruột bồn chồn vấp mấy lần suýt ngã khiến siêu mẫu xuân nhi lườm nguyết còn nhỏ bạn hoàng ly bật cười này bồ hôm nay ai nhắc mà sốt ruột dữ vậy xong buổi tập thương vội ngồi mách gốc lại một phút cho gương mặt tươi tắn gọi taxi chạy đến công ty truyền thông Number mươi từng cộng tác với bầu đông giám đốc công ty một vài lần nàng biết đông là bà đỡ mát tay cho nhiều gương mặt xô bít tỏa sáng Cũng là đại gia hào phóng về cát xê. Với thương, cả hai thứ đó đều cần. Nàng mới bỏ dở cao đẳng nghệ thuật để bước chân vào thế giới này chưa đầy hai năm. Hành trang còn mỏng manh với một vài giải hoa khôi, người mẫu khiêm tốn và đôi ba vai phụ truyền hình mờ nhạt. Dẫu hình thể cùng phong cách trình diễn khá ấn tượng. Từng được chọn làm vedette trong một vài sâu diễn quy mô vừa thì vẫn chưa đủ để nàng bật lên như một hiện tượng. Hành trình còn gian nan. Em chẳng phải làm gì cả, chỉ cần xuất hiện như một khách mời, đi lại, giao tiếp, và nếu tiện thì trao niêm các cho một vài khách VIP. Quan trọng là phải tạo được hình ảnh thật hấp dẫn, nổi bật. Cần thiết anh sẽ chọn stylist cho em. Bầu đông thù thì Ánh mắt màu khói lờ đờ ve vuốt bờ vai thiếu nữ mịn màng sau làn áo mỏng. Bàn tay có ngón áp út mất một đốt gõ nhẹ nhẹ lên vỏ hộp xì gà gỗ mun. Đây là event quan trọng của một tập đoàn lớn với sự xuất hiện của nhiều đại gia, nhân vật nổi tiếng các giới. Em sẽ được chú ý sau sự kiện này qua những hình ảnh mà tên tuổi trên hàng chục tờ báo, đặc biệt là các báo mạng, facebook, Ngay và tiếp theo đó là nhiều cơ hội quan hệ phát triển sự nghiệp. Một chi tiết nữa hé lộ luôn để em biết. Cát xê cuộc này không dưới 2.000 đô. Sấp xỉ của một số VIP được mời tham dự. Chỉ duy nhất có em và hai ngôi sao nữa. Thương như thấy ngạt thở. Cảm giác mắt thoáng mờ nhìn không rõ gương mặt với nụ cười mỉm và ánh mắt nheo như đăm chiêu, như hài lòng đắc ý của đông. Em em không nghĩ được anh ưu ái thế Nàng bối rối Tất nhiên là anh có một đề nghị nhỏ Đồng tiếp sau giây lâu im lặng Và dọi thẳng đôi tròng mắt khói Và gương mặt trắng xanh căng thẳng của nàng Một người bạn lớn của anh Một VIP có vai trò quyết định toàn bộ cuộc này Muốn gặp riêng em trước đó một, hai tiếng Anh ta biết và ngưỡng mộ em Bầu không khí trong căn phòng chợt loãng ra, loệnh loạn. Thương cúi mặt, hơi nóng chạy dần lên hai tay. Rất lâu sau mới ngẩng đầu lên. Đông đã đứng sau lưng tự khi nào? Bàn tay với những ngón thô cứng, lạnh lẽo, không phải của người làm nghệ thuật, bóp một bên vai nàng nhói đau. Cố lên cưng, đã bước chân vào con đường này thì phải tới tận cùng, phải hy sinh để đi tới đỉnh cao. Chỉ anh và em biết. Thương thấy giọng mình run rẩy yếu ớt. Anh... Anh có thể cho em biết chút về người kia. Đông ghé sát tai nàng. Giọng quánh mùi xì gà thượng hạng. Thương khoáng dùng mình nhắm mắt. Hai giờ sau. Qua những vật vã cùng nước mắt trong căn phòng khép kín. Nàng nhắn tin ok cho Đông theo thỏa thuận. Nếu không sẽ lập tức có một hót girl khác thay thế. Sau này, mỗi khi những giờ phút ê trẻ ấy trở lại ám ảnh, thương không thể quên được gương mặt gồ ghề với ánh nhìn sắc lạnh từ đôi mắt quăm quắm của ông ta. Dẫu trước đó, nàng có uống gần hết chai bốc đô để tìm say. Và vòng tay cứng sắt, cặp môi dày nồng nặc rượu, ghi xiết, cắn cấu, cùng những đau đớn cả tiếng đồng hồ ông ta chút vào xác thân khiến nàng mềm oặt tả tơi. Ông ta rời đi trước, gót giày đế mềm êm như chân mèo, không chút tiếng động trên thảm trải sàn, để lại nàng trong căn phòng khách sạn năm sao mờ ảo ánh nến hoang tàn. Chiếc phong bì màu hồng phấn nằm lại trên bàn. Thương tự bỏ tiền mời stylist minh minh nổi tiếng đến chuẩn bị. Chiếc đầm dài lệch vai chất lụa mỏng vàng tươi. Theo mẫu mới nhất của thương hiệu Valentino, khoe chọn một bên vai mảnh mai mịn trắng để che bớt vết tím mờ tàn dư của cuộc hành xác thê thảm mấy ngày trước nơi chiếc cổ thanh thoát nàng đeo chuỗi hạt đá màu hồ phách lấp lánh. Tóc vấn cao, gương mặt trang điểm theo phong cách trong veo, tông pastel của siêu mẫu Hollywood Hayden Panettiere với đôi mắt to long lanh. Hàm răng trắng sứ và làm môi gợi cảm Tạo vẻ dạng rỡ sáng trong Xoay mình trước gương vài vòng Thương thoáng buồn Vì không có khoa những lúc này Nàng luôn rực rỡ cho thiên hạ Trừ anh Những lúc ở bên nhau Thường là những lúc thương mộc mạc Giản dị nhất Và nàng hạnh phúc biết trái tim khoa rung động Vì điều đó Xong cuộc này Nhất định thương sẽ bay về Bắc thăm nhà Và ở bên anh vài ngày để xả bớt những ám ảnh nặng nề lạy trời cho mọi chuyện chóng qua oai wow, thu thương hôm nay đẹp quá mời chị đi lối này vào phòng vip dạ vâng mọi người cũng bắt đầu đến rồi ạ giọng cô bé tiếp tân của number mươi ngọt ngào bà lả khoác tay đưa nàng qua sảnh rộng đã bắt đầu nhộn nhịp khách khứa phòng chờ vip lác đác khoảng chục người thương thấy loáng thoáng vài ba gương mặt nổi tiếng của showbiz. nàng khiêm tốn tìm một chiếc ghế ngồi phía cuối gần một giờ nữa sự kiện mới bắt đầu ngoài kia nhạc đang sôi động mấy ca sĩ hát nhảy rộn ràng em đến lâu chưa thương giật mình suýt đánh rơi thỏi son trên tay đông đứng sau lưng từ lúc nào Chăm, chăm nhìn nàng trong tấm gương nhỏ của hộp phấn Shiseido bằng cặp mắt vô cảm màu khói Cất đồ vào chiếc sắc nhỏ, thương toan đứng lên. Đồng ấn nàng xuống bằng bàn tay cứng lạnh. Ngồi yên, nghe anh nói. Rồi từng tiếng rót vào tai nàng bằng giọng nửa khàn, nửa rít. Có sự thay đổi đột ngột rồi người đẹp, ngoài mong muốn của em và anh. Cách đây 2 giờ, Tổng giám đốc tập đoàn yêu cầu bên anh phải bổ sung một quan chức tầm cỡ ở bộ X. Người có vai trò quan trọng trong việc quyết định dự án đầu tư sắp tới ở Nhật Bản của tập đoàn với các xê gấp vài lần bọn em. Vì vậy, bắt buộc phải bớt đi một, hai gương mặt showbiz để đảm bảo chi phí sự kiện. Thông cảm đi cưng, có cuộc khác ngon lành, anh sẽ bố trí. Thương choáng váng xây sầm mặt mày. Chiếc sắc trên tay rơi xuống sàn Đồng cúi người nhặt Một tay đỡ nàng mềm là Dìu ra cửa hậu Em có ra được không? Sao cứ dùng rằng mãi thế? Hay ốm đau gì để anh thu xếp vào thăm? Anh vừa nhận tiền hỗ trợ dự án nghiên cứu hệ thống cầu vượt Cũng dành được ít ngày Nếu không cuối tuần anh vào Mình chạy xuống vũng tàu một hai hôm Công việc còn cả đời Đừng cố làm gì em yêu Thương vứt iPhone thở thật dài. Chuyến ra Bắc trùng trình cả tháng nay không thực hiện được. Nàng cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với Khoa. Bởi lẽ, thần sắc và tâm trí nàng sẽ tự lên tiếng và lúc đó không thể nào dối trá. Những ngày qua, Thương vật vờ như kẻ mất hồn chỉ miễn cưỡng tham gia một vài chương trình đã ký hợp đồng từ trước. Bỏ liền hai sâu thời trang lớn và một hợp đồng quảng cáo nàng như kẻ mộng du ăn mặc tuềnh toàn không phấn son lang thang một mình lúc trong siêu thị nhà sách cà phê bụi khi tận mấy khu sinh thái ngoài thành trở về nhà lại lút chìm trong rượu hoặc vùi mình ngủ miết những giấc mơ đưa thương về thời sinh viên trong veo cùng màu toan giá vẽ những tập ký họa phát thảo đầy khát vọng tìm tòi say mê Cơn mưa chiều hồ Tây cuối hạ, nàng và Khoa trao nhau nụ hôn đầu say đắm. Tỉnh dậy như một kẻ thấp thần nàng lục tung mọi xó xỉnh, tìm bột màu, giấy, cỏ. Chỉ thấy giày dép, áo váy, phấn son, tóc giả tơi tả rối bời. Hà Nội bắt đầu lập đông. Ngày nào đi qua cổng trường cũ, anh cũng ngắm nhìn cây bàn lá đỏ của chúng mình. Nơi ngày xưa, Mỗi chiều anh đứng dựa lưng chờ đợi Anh vừa mua một chiếc áo lông vũ tuyệt nhẹ của Mango Màu vỏ đỗ em vẫn thích Em về, anh sẽ mang ra sân bay để khi xuống mặc luôn cho khỏi lạnh Màn hình iPhone lại lóe sáng Những dòng tin làm nhói thắt tim thương Không chịu nổi, nàng nhấn nút Reply Ok, my dear link để ép búc vé Chuông báo thức đổ hồi thứ bao nhiêu chẳng biết. Cú mãi thương biết tỉnh. Đồng hồ chỉ 8 giờ 15. Không nhanh lại trễ giờ máy bay. Nàng vội vã rời khỏi giường. Hức Giữa chừng ngã rụi xuống sofa. Chóng mặt, buồn nôn. Chạy vội vào toilet hốc tháo, nhìn gương mặt hốc hác trong gương, nàng dùng mình sợ hãi. Cặp mày thanh mượt dựng sợi tua tủa từ bao giờ những đường gân xanh mờ phập phồng trên chiếc cổ mịn trắng đôi mắt trong vắt thường ngày đờ đẫn hốt hoảng nàng chạy vào tủ lục tìm một que quýt run rẩy bóc chưa đầy phút sau hai vạch đỏ sậm vùn vụt nổi lên thương bàng hoàng quỵ xuống sàn gạch nước mắt nóng bỏng tuôn rơi tha thứ cho em nàng nức nở bỏ lết ra phòng ngoài Em sẽ trở về, sẽ tiếp tục vẽ bức tranh giang dở của mùa đông năm nào. Anh sẽ cùng em chọn màu nhé, anh yêu. Cửa sổ lộng gió ngập tràn nắng sàn. Cie